3.5. Lúc trở lại chỗ ngồi, Giang Yên Yên gần như mệt lả, vẻ mặt dịu hẳn hẳn như vừa gia có cô gái mới lớn, vẻ mặt vui vẻ yên tâm, lợi hại, mới vừa rồi rất tốt a. Cảm ơn, đều là cậu dạy tốt. Giang Yên Yên cười khổ, chính cô cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới có một ngày chính mình biết dùng giọng nói cùng thái độ như vậy nói chuyện với Tống Tử Hàng. Rất nhanh 15 phút nghỉ ngơi kết thúc.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 Tử Phong nhất thời đạp kéo xuống. Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, hướng một cái hướng khác nhìn một cái, thế nào vô dục, có hiểu kỳ điệp ý nghĩa, có người là muốn nhưng muốn không được đấy. Chỉ thấy Tống Tử Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Yên Yên cùng Tử Phong, một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó vẫn lộn rời đi. Giang Yên Yên nghe thấy lại nhìn bộ dạng tịch mịch của Sở Phong, nghĩ đến hắn ở trên sân khi đấu nhiều mạc như thế vì muốn giúp cho chính mình hả giật. Cuối cùng vẫn là mềm lòng cầm lấy chiếc cúp, vậy, cảm ơn nhé. Sở Phong nhất thời xuân bề hoa nở, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản giống như nhìn chúa cứu thế. Diệp Oản Oản nhất thời bị cái ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú như ngai con của Sở Phong, vẻ mặt cô không nói gì, bộ mông một cái đứng lên, tranh tài cũng xem xong rồi.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 Tuy nói là mượn cớ đến Cẩm Viên vì không làm kỳ đà cản mùi Giang Yên nhiên mà cô nói cho có lệ, bất quá ngược lại nhắc nhở cô. Diệp Hoãn Hoãn cảm thấy quả thật cô cần phải trở về đi xem một chút. Thừa dịp gần đây cùng Tư Giả Hàn quan hệ cũng không tệ lắm, tranh thủ cho kịp thời cơ, nếu không luôn là bị động ứng đối, hiệu suất quá thấp. Dù sao rất nhanh cô liền muốn tốt nghiệp, đến lúc đó chuyện cần làm càng nhiều. Rất nhiều đều vượt ra khỏi phạm vi tư giả hàn cho phép đối với cô Nếu như tư giả hàn bên này không giải quyết được Cô nửa bước cùng khó đi Ra trường Cô thuận đường ở trường học phụ cận trong một tiệm bánh bao đặc biệt được hoan nghênh Ở trường mua 5 cái bánh bao lớn Chuẩn bị mang về đút ăn cho đại ma đầu nào đó một miếng Một giờ sau Xe tách sĩ ở phụ cận cầm viên dừng lại Sau khi đến dịp hoàn hoàn vi thảm phát hiện 4 bánh bao chuẩn bị mang cho tư giả hàn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 bên cạnh có hai khối mang theo chút thịt vụn cắt bã, tự hồ là nam nhân bị đào lên hai khối xương bánh chè. Hừ nam nhân kêu rên the lương làm người da dầu tê dại, nhưng trên ghế salon sắc mặt già Hàn hờ hững giống như không phải nhân loại. Môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh không cảm tính chút nào, tiếp tục. Kèm theo mệnh lệnh của Tư Giả Hàn, thanh niên mặc áo đen kia di lên phía trước, không chút do dự mà giơ tay chém xuống. Diệp oản oản bị dọa sở đến mức nhắm cả hai mắt lại, cô không thấy gì cả. Nhưng chi từ tiếng gào thét thảm thiết của nam nhân kia liền có thể đoán được hắn lại bị khúc hình như thế nào. A tư dạ hàn, ngươi không còn nhân tính. Ngươi tên xúc sinh này, cầm thú, trên người của ta chảy dỏng máu của tư ra. Ta là anh ruột của ngươi, ngươi đối với ta như vậy, ngươi lại dám đối với ta như vậy. A...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 khổ của nam nhân giống như như diều đứt dây lệch một cái máu tanh phôn ra giống như đoá hoa nở rộ lan chẳng ra toàn bộ trong phòng khách thậm chí còn kèm theo âm thanh bạch hổ kẹo kẹo kẹo kẹo nhai xương một màn này thật sự là quá mức kinh sở rồi cho dù là đã là người của hai thế giới nhưng dịp hoảng hoảng cùng có chút không nhịp được à vườn hoa rơi xuống chỗ đất ở ở cửa dịp hoảng hoảng rốt cuộc không nhịp được phát ra một tiếng thét kinh hãi cùng lúc đó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 Đem túi ni lon trong tay chứa bánh bao thịt đưa tới bên cạnh anh. Cái đó, anh đói không? Em lúc trở lại thuận đường mua chút bánh bao cho anh. Trên ghế salon, đáy mắt nam nhân hộp phát âm trầm, rõ ràng trên mặt giống như treo băng xương vạn năm không thay đổi. Nhất là ở nơi này trong đêm tối chẳng đầy mùi máu tanh, phản phất là tu la theo luyện ngục đi ra. Bên trong nhà truyền ra âm thanh bạch hổ gào thét giít gào trầm trầm, cộng thêm sự tồn tại của tư giả hàn. Không khí lạnh đến không có một tí nhiệt độ. Giờ phút này, hứa dịch đã là mồ hôi đầm đề. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp hoàn hoàn lại sẽ vào lúc này trở lại. Chỗ chết người nhất chính là vừa vạn gặp phải một màn này. Nếu lại có thể phạm phai sai lầm nghiêm trọng như vậy. Hoàn toàn không có phát hiện sự xuất hiện của Diệp hoàn hoàn. Cứ như vậy để cho cô sông vào. Chết chắc rồi. Hứa dịch thân hình lao đao muốn ngã. Lòng như cho nguội. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn lại trợn mắt nhìn Diệp Hoản Hoản đi thẳng tới trước mặt ông chủ, nghe được Diệp Hoản Hoản đối với ông chủ nói một câu, "Anh đói không?" Con ngươi hứa dịch phóng đại chợt hướng Diệp Hoản Hoản nhìn, cho là mình nghe nhầm. Hắn, hắn mới vừa nghe được cái gì? Với tính cách này, Diệp Hoản Hoản phản ứng lại là hỏi ông chủ có đói hay không, có muốn ăn bánh bao hay không? Còn dùng một giọng nói hôm nay tí trời rất tốt để nói nữa chứ. Phản ứng Diệp Hoàn Hoàn chẳng lẽ không phải là không kìm chế được nỗi lòng mà thét chói tai muốn đại náo chạy trốn sao? Mùi máu tanh nồng nặc cùng bánh bao mùi thịt hòa chung một chỗ, khiến cho người ta càng muốn hói. Thứ dịch nhìn Diệp Hoàn Hoàn một chút, lại nhìn công chủ trên ghế salon một chút, mặt đầy biểu tình như đang nằm mơ vậy. Bên kia Tư Giả Hàn thanh niên áo đen sắc mặt lạnh như băng hai trong mắt hơi hơi nheo lại.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 Tư Giả Hàn trầm mặc liếc nhìn cái bánh bao lé loi trong tay cô, rốt cục mở miệng, hỏi một câu, "Sợ sao?" Diệp Hoản Hoản sắc mặt khẽ run, ngay sau đó không chút do dự giữ khí kiên định mà mở miệng trả lời, "Không sợ." Diệp Hoản Hoản trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm là hỏng mất. Cô thật không biết, Tư Giả Hàn rút hộp dùng khí từ đâu tới lại hỏi cô cái vấn đề này. Có sợ hay không? Cái này mà cũng không sợ? Cô vẫn là người bình thường sao Nhưng là kiếp trước bởi vì cô sợ hãi Đưa đến hậu quả đau đớn thê thảm như vậy Đời này coi như cô dù sợ hãi đến cực hạn Cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của tư giả hàn biểu hiện ra Nếu không một màn này nếu là một lần nửa xảy A cô là thật không nắm chắc có thể tiếp tục giữ vững chấn dinh của mình Tư giả hàn tính tình quá mức quỷ quyệt khó lường Kiếp trước cô căn bản cũng không biết chính mình chỗ nào làm sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Câu nào lại lơ đãng chọc giận anh? Đời này, cô như cứ không nhìn thấu người đàn ông này, nhưng có thể căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước phòng ngừa bất kỳ khả năng có thể chọc giận gây chuyện của anh. Khi Diệp Bản Oản đang khẩn trương chờ đợi, con người tư giả Hàn giống như hổ đen nhìn chăm chú cô mấy giây, cùng không biết rút cuộc có tin hay không lời giải thích của cô. Mấy giây sau, nam nhân đưa ra ngón tay lạnh giá thấu xương, ở trên cằm của cô nhéo một cái.